Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Cô Di Thu có phần thân tiết Tiểu Mỹ ngoan lắm Năm ngoái lúc cô chủ sinh nhật Thời tiên sinh tặng cho cô ấy Vô cùng nghe lời Có đôi khi còn có thể trông coi được nhị ngốc Lời này cô bà có thể là vô tâm Nhưng quà thật đã thành công trong việc đào ngược Thứ hàng của nhị ngốc Và tiểu Mỹ sinh đẹp trong lòng hứa nghị Vật nhỏ đáng yêu như vậy Thế mà lại là do vị thời mặt đen kia đưa tới giấc ngủ này của Chu Lăng thật sự sâu. Lúc tỉnh giấc cũng là một cơn đau mỏi chân và xương sống thắt lưng, vừa hơi cử động liền bị một trận tê mỏi, làm cho không nhịn được khẽ giền gì ra tiếng. Cảm giác này sao lại giống như hôm qua đã chạy marathon vậy? Có khăn nhấc đầu ra khỏi chân, lần mò lấy di động đang rung ở đầu giường qua, rồi lại nằm sấp trở về. Nhắm mắt lại nhận cuộc gọi, cô ề oải cất tiếng, alo. Bên kia im lặng mấy giây chuyển đến giọng nói có chút ngầm ngừng của Tiên Gia Tô. Chị Lăng hả? Hả? Châu Lăng nhắm mắt lại. Anh họ em có phải ở chỗ chị không ạ? Tiên Gia Tô có chút xấu hồ hỏi. Tối hôm qua cậu uống nhiều, ngủ vòng khách của nhà Đinh Nghị Y. Vừa thức giấc, đã lo lắng cho anh họ không đoán tin của mình. Ai mà biết được, điện thoại di động ấy vậy mà tắt luôn. Vấn đề này có vẻ hơi dư thừa Dù sao tới qua hai người cùng nhau biến mất, Tiên Gia Tô có chút lo cuối xảy đến chuyện tốt của hai người. Dẫu sao dựa theo thể lực của anh họ nhà cậu, thức dậy vào buổi sáng, e là không có vấn đề gì. Nhưng cậu vẫn phải hỏi một chút, chưa xác nhận được sự an toàn của anh họ, cậu về nhà không biết ăn nói thế nào với bà ngoại. Ở chỗ tôi chứ đâu? Chu Lăng nhắm tiệt mắt, vươn tay sang bên cạnh sờ sờ, trống không? Cô lập tức mở mắt ra. Ủa, không có? tiền ra tô mở mệt. Hả? vậy giúp của có hay không vậy? Chu Lăng nhấc cơ thể buồn ruột ngồi dậy. Tôi đi xem thế nào đã, chút nữa coi lại cho cậu Cút điện thoại Cô vỗ, vỗ thắt lưng, chân trượt xuống Lộ ra thân thể lõ lổ Bầu ngực, bà vai, sau lưng Tất cả đều là vết tích mỡ ám Xanh xanh hồng hồng Châu lăng xuống giường, tìm bộ quần áo rộng rãi mặc vào sau đôi dép lê đi xuống lầu Tìm kiếm người đàn ông bị nghi ngờ chơi Xong liền bò chạy Cô không nhìn thời gian Có điều chắc là đã sắp giữa trưa rồi Dì Thu vẫn luôn bận rộn ở trong phòng bếp Chu Lăng dạo quanh phòng khách một lượt, đi vào hỏi bà. Dì Thu, dì có nhìn thấy hướng nghị không? Hướng tiên sinh ở sân sau. Dì Thu nhìn cô muốn nói gì đó lại thôi, cuối cùng chỉ nói. Bên ngoài đã có tuyết rơi, cô mặc giày một chút. Tuyết rơi. Chu Lăng kinh ngạc quay đầu lại, xuyên qua lớp kính cửa sổ sắt đất, nhìn ra bên ngoài. Bên ngoài quả thực đã là một mảnh trắng xóa. Cô đi tới bên cửa sổ, những bông hoa tuyết vẫn đang bay bay trên mặt đất đã có một tầng tuyết động lại trong vườn hoa bị tuyết trắng bao phủ vẫn thật sự có một người đang cầm một quả bóng ném đi lờ những ngóc nhảy trong tuyết đứng không bao lâu thì cảm thấy mỏi châu lăng ngồi xuống ghế mây trước cửa sổ nhìn họ chơi đùa ngoài cửa sổ không ngờ nhị ngóc nhìn thấy cô trước. không thể bóng nữa con nít chạy như điên về phía này ở bên ngoài cách lớp cửa kính hướng cô sủa gâu gâu hướng nghị xoay người lại nhìn thấy cô trên mặt hơi hiện ra ý cười tuyết rơi đầy trên tóc trên vai nhưng vẻ tươi cười lại khiến người ta giàn giáo ấm áp anh về vét tay kêu cô đi ra ngoài Châu long bí môi lắc đầu lạnh lắm đó ai thèm chớ có điều cô nhớ lại giữa đêm qua sau khi cuối cùng đã yên tĩnh hai người họ đánh cược cược ai sáng ra có thể thức dậy trước tuy rằng rất ngây thơ đấy nhưng xác thực anh đã thắng hướng nghĩ đi tới trong tay đã làm xong một quả cầu tuyết và ấn nó lên mặt kính đối diện cô Anh rất nhĩ ngốc chuẩn bị vào trong phòng thú cưng, không nghĩ tới, nó ghi lại không chịu đi. Đại cầu trưởng thành hơn 20kg, kéo như thế nào cũng không nhúc nhích. Chô Lăng cũng không hỗ trợ, chỉ chống cảm nhìn anh cười nhạo, đôi lòng mày nhếch lên đắc ý. Chó của cô không nghe lời như thế, cũng không biết có gì hay mà đắc ý chớ. Hứa nghị khuyết ánh mắt bay bổng nhìn cô, không người xuống cứ đến mà ôm con Husky hình thể khổng lồ lên. Kể từ sau khi trưởng thành, vẫn chưa bị người ôm như vậy. Về mặt nhĩa ngốc cứ gọi là đần thối đần nát ra Tức khắc cảm tình đối với nhân loại giống được đây vẻ uy hiếp này đã dâng lên nhiều thêm một chút Trưởng thành Thì cũng vẫn là bảo bối mà Cần được ôm ôm Khi hướng nghị quay trở lại phòng khách Châu Lăng đang nghe điện thoại nếu mà dân nghiệm tốt Giữa đôi lông mày lộ ra cảm giác xa cách Không giống như ở trước mặt anh Luôn mang theo ý cười Vậy tối nay đi tôi sẽ đưa Hiên Mạn đi cùng Được cứ như vậy đi Cô cút máy xoay điện thoại hai vòng trong tay, thở ra một hơi. Chung vô nhân gọi tới, mời cô tới nhà chơi, thuận tiện màn bạc chuyện hôn sự của hai cô con. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net